Chương 17 Tôi đã công phụ lòng trông cậy âm thầm của ba Cẩm phu Thì học kỳ một năm đó, Cẩm phu đạt loại giỏi, phá giỡn cái tôn lệ cầm đèn đỏ xưa nay Đệ tự giỏi, sư phụ đương nhiên phải giỏi hơn chứ. Lần đầu tiên tôi trở thành học sinh xuất sắc, xuất sắc thứ thiệt, có khi học bả đàng hoàng chứ không phải là xuất sắc theo đoán mò của Liên Móm đâu nha. Lần đầu tiên tôi đứng ngang hàng với phú ghẻ và xếp trên mình súng hay bật. Điều mà 4 năm ở trường cấp 2 trần quốc đoạn tôi không bao giờ dám nghĩ tới. Tụi bạn trong lớp không có nào ngạc nhiên về thành tích của tôi bởi vì điều này đã được báo hiệu bằng sự tiến bộ không ngừng của tôi trong mấy tháng gần đây. Chỉ có mẹ tôi là cuốn quýt. Bà tức tốt chạy xuống nhà nội tôi và đi thăm khắp các cô dì chú bác để khoe kết quả học tập của tôi khiến tôi mắc cỡ hết dám ló mặt đi đâu. Ở một cái trường có truyền thống dạy giỏi học giỏi như trường Trần Cao Dân, số học sinh đạt tiêu chuẩn xuất sắc chiếm hơn phần nửa trường. Đông lúc nhúc như cá nuôi trong hồ, lây rổ, giết cả ngày cũng không hết. Chuyện tôi đạt danh hiệu xuất sắc trong kỳ thi đối với hậu kết học sinh Trần Cao Dân chẳng là cái đinh nghĩ gì hết nhưng mẹ tôi lại xem như là chuyện tài đình Nếu nhà ngoại tôi ở gần chắc mẹ tôi sẵn sàng qua dắt mấy con bò về mổ thịt khao ca thị tấn chứ chẳng chơi. Bà tôi biểu lộ niềm vui theo cách khác. Ông điềm tĩnh hơn theo phong cách hắc ám của ông trước này. Đặt bàn tay to bè Đứng cáp lên vai tôi, ông trầm giọng. Nói mẹ mày á, đưa tiền mai thêm hai cái quần mà mặc, nghe chuẩn. Lời phán của ba tôi khiến tôi mừng sơn, nhỏ trừ nháy mắt với tôi. Anh hai, sướng nghe. Sướng nhìn sướng. Tôi làm bợ giờ dịch. Được chia tay mà không sướng hả? Giọng nhỏ trừ tinh quái Tôi ngạc duyên hỏi. Chia tay? Chia tay cái gì? Thì chia tay với mấy cái tâm giác Bét Buddha của anh ấy. Chứ chia tay gì nữa Tao cốc vô đầu mày một cái bây giờ vừa nói tôi vừa chồm người tới Khiến nhỏ châu ôm đầu lủi mất Nhưng mặc dù Được ba tôi hứa hẹn Cái khoản quần mới rất hấp dẫn kia Niềm vui của tôi vẫn không hoàn toàn trọn vẹn Tôi biết Gia đình tôi dạo này Đang trốn bấn lắm Việc chi tiêu hàng ngày rất dẹt sẻn Xúc động trước kết quả học tập đột biến của tôi bà tôi hào phóng hứa thưởng tôi hai cái quần mới Nhưng tôi biết Để thực hiện lời hứa ngẫu hướng đó Ông buộc phải giảm những khoản mua sắm cần thiết khác trong nhà Và rất có thể Tết này Nhỏ châu sẽ không có được bộ quần áo mới Mà no hẳn mơ ước Từ ngày đó Tôi dành nhiều thời giờ hơn cho việc chăm sóc vườn hoa Mới thi học kỳ xong, tâm trí còn thư thả, chỉ từ những lúc phải ôn tập tới nhà chị Cẩm Phiêu, còn chiều nào tôi cũng ở liên ngoài giường bón phân, tỉa lá, bắt sâu Tết này tôi sẽ gửi hoa ra chợ bán, tiền kiếm được tôi sẽ dẫn nhỏ châu đi may đồ mới, như đầm ngoài tôi đã từng sắm cho nó bút thước, sách vở cặp sách. Tôi không nói điều đó cho nhỏ châu biết, tôi muốn đem lại cho nó một niềm vui bất ngờ. Hẳn lúc đó nó sẽ trốn mắt ra vì ngạc nhiên và vì sung sướng nữa. Hẳn tôi sẽ có dịp nhìn thấy nó rưng rưng nước mắt vì xúc động khi nhận ra tôi là một ông ảnh tốt bụng nhất trên đời. mặc dù thỉnh thoảng tôi dẫn cốt đó dẫn cứu vương chọc đầu luôn. Tôi không chỉ may đồ cho nhỏ châu, tôi còn định may đồ cho cả con nhỏ thảo nữa. Nhà nhỏ thảo còn nghèo hơn cả nhà tôi nữa. Quanh năm suốt tháng Nó chỉ mặc tới mặc lui Hai bộ đồ đã cũ sơ Ngay cả chiếc áo mặc đi học Cũng không còn trắng nữa Nó đã ngả màu cháo lòng từ lâu rồi Tội nó ghê á Và tôi nói tôi sẽ may cho nó Một bộ quần áo vào Tết này Nhỏ Thảo sáng mắt lên Anh chuẩn, Anh nói thiệt hả Tôi nhiều mắt Chứ hồi trước đến giờ anh có nói dốc Với em lần nào đâu Nhỏ Thảo mừng lắm Nó tuyết miệng ra cười, nhưng rồi không hiểu nghĩ sao, nó bỗng cựp mắt xuống. Thôi, không được đâu, anh chuẩn ơi. Sao lại không được chứ? Nhỏ Thảo lúc lắc đầu. Làm vậy á, kỳ lắm. Gì đâu mà kỳ. Vậy mà không kỳ hả? Tự dưng anh lại mai đồ cho em. Khi nói ra câu này, nhỏ Thảo đột nhiên đỏ mặt và quay đầu ngó lơ chỗ khác. Thái độ khác lạ của nó khiến tôi bất giác đâm ra bối rối. Trong một thoáng, tôi chợt nhận ra cô bé đang đứng trước mặt tôi hôm nay trông chẳng giống chút xíu gì với con bé con tôi từng biết trước đây. Không biết từ lúc nào, đôi má nó bỗng trở nên hồng hơn, cặp mắt long lanh hơn, còn mái tóc thì dài ra và đen mướt, trông nó giống hệt một thiếu nữ. Tết này nó mới 15 tuổi, mà mà sao nó lớn phỏng lên như thế, không biết nữa. Quên nhũ bụng, chà, thật lưỡi, trấn an nó. Sao lại tin chứ? Ngày nào em cũng qua đây phụ anh tưới cây nhổ cỏ, nhỡn vậy mà tươi tốt. Bây giờ anh kiếm được tiền, giờ bán qua rồi, anh phải đền ơn cho em chứ. Ngay vậy mặt gió thảo tươi lên được một chút, nhưng rồi nó lại lắc đầu. Nhưng không được đâu anh ơi. Mẹ em la chết. Tôi cười. Em đừng có lo. Để anh nhờ mẹ anh á và nói chuyện với mẹ em. Nói xong câu này, tôi bỗng nghe nóng rang cả mặt mày vì câu buộc miệng của mình. Nghe cứ yên như là chuyện hỏi vợ hỏi chồng. Nhưng nhỏ Thảo không để ý đến điều đó. Nó cầm tay tôi lắc lắc. Anh nói thật nha anh chuẩn. Cái con nhỏ này, nó cứ làm như tôi là chuyên gia nó dối hỏng bằng. á Tôi thừa giọng chứ chẳng lẽ anh gạt em hả? Thế tôi nổi quạo, nhỏ Thảo không dám hỏi tới hỏi lui nữa, nó rụt cổ lại và lật đật sách tùng chạy đi mút nước. Suốt buổi chiều hôm đó, tôi và nhỏ Thảo thay nhau tắm táp cho lửa hoa trong giường. Gần đến Tết rồi, gần đến mùa hoa xuân rồi, sự chăm sóc ác viên phải kỹ lưỡng hơn trước chứ. Tưới nước xong, chúng tôi bò một người xới từng gốc cây, và tìm nhau xăm soi tìm bọn sôi trong từng kẻ lá. Chuyện nhỏ Thảo chiều chiều qua phụ tôi làm dương là chuyện xưa như trái đất. Nhưng hôm nay, có một điều khác so với hàng trăm buổi chiều trước đó. Suốt mấy tiếng đồng hồ bên nhau, tôi không một lần chạm tay vào người nhỏ Thảo. Chỉ mới hôm qua thôi, tôi còn cốc đầu nó hoặc bẹo má nó thoải mái. Vậy mà từ lúc phát hiện nhỏ Thảo không còn nhỏ nữa, tôi lại đâm ra mất hẳn tự nhiên. Nhỏ Châu nhà tôi cũng bằng tuổi nhỏ Thảo, và bây giờ nhớ lại, tôi sực nhận ra nhỏ Châu cũng phỏng phao lên từ bao giờ. Nhưng dù vậy trong mắt tôi, nhỏ Châu vẫn luôn luôn là một đứa nhóc tỳ. Nhỏ Thảo này lại khác, trước đây tôi vẫn coi nó như em gái tôi và không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi xét lại điều đó, nhưng hôm nay khi tôi ngỏ ý muốn sắm đồ tết cho nó, thì nó bỗng nhiên mất cỡ. Tự nhiên tôi cũng mất cỡ theo nữa. Từ lúc đó mỗi khi nói chuyện tôi không còn đủ bình thản nhìn lâu vào mắt nó như những ngày xa xưa. Dẫu thật lòng tôi cũng chẳng rõ tại sao nữa. nhỏ Thảo dĩ nhiên không hình dung được những rối rắm trong lòng tôi vậy vậy lúc ra về như thói quen nó hỏi xin tôi một nhánh hồng tôi phân dân một thoáng rồi lặng lặng ngắt một bông cẩm chướng đưa cho nó không phải này em xin anh hoa hồng kia nhỏ thảo dùng nhăn tôi cười hoa này cũng màu hồng vậy nhưng em không có thích hoa cẩm chướng tôi lại ngắt một nhánh hoa đồng tiền chìa ra vậy anh bù cho em thêm một nhánh này nữa Biết tôi từ chối và bàn hoàng về sự từ chối bất ngờ đó, nhỏ thảo thoáng nhìn sững tôi rồi chớp chớp cặp mắt đã ngân ngấn nước. Nó cầm hai nhánh hoa bất đắc dĩ kia lũi thủi ra về. Nhưng nhỏ thảo không đem hoa về nhà, đi ngang qua cánh cổng rào. Nó đứng lại và kiển chân cắm hai nhánh cẩm chướng và đồng tiền lên sợi kẽm quấn ngang đầu trụ sắt rồi quay mình bỏ chạy. Tôi chứng kiến từ đầu đến cuối hành động bướng bỉnh đột ngột của nhỏ Thảo. Nhưng tôi không giận nó. Tôi biết nó buồn lắm. Và tôi nữa, tôi cũng buồn. Hồi tôi mới chơi hoa, nhỏ Thảo thường tò tò theo tôi hỏi xin hoa hồng đem về nhà cắm chơi. Trong vườn nhà tôi trồng đủ thứ hoa, nhưng không hiểu sao nó chỉ thích mỗi hoa hồng. Nhưng lúc đó tôi nhất quyết không cho. Tôi chỉ hái cho nó các loại hoa khác. Bởi tôi nghĩ, Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu mà ai lại đem tặng một đứa lóc chóc như nó chứ. Nhưng nó cứ theo gã gẫm mãi rốt cuộc tôi đành siêu lòng. Hơn nữa, dần lúc thấy hoa hồng tặng nó, thật lòng tôi chỉ cây nó như em nên chẳng thấy ái nái ngượng ngập gì cả. Nhưng hôm nay tất cả đều đã thay đổi. Nhỏ Thảo không còn là con nhảy hỉ mũi chưa sạch như trước đây nữa. Và tôi Tôi cũng không còn là ông anh quay phong và hồn nhiên như dạo nào. Tôi đã cảm thấy lúng túng mỗi khi tay tôi tình cờ đụng vào tay nó và điều đó khiến tôi khổ sở vô cùng. Vì những lễ đó mà tôi nhất định không chịu theo ý thích của nhỏ Thảo nữa. Hoa hồng của tôi tôi chỉ dành tặng cho chị hai nhỏ châu mà thôi mặc dù cho đến nay tôi vẫn chưa hái cho cẩm phô một đóa hoa hồng nào cả. Còn nhỏ Thảo, nó khóc thì tôi đành chịu thôi, nó giận dỗi không thèm lấy hoa tôi tặng, tôi cũng chỉ ngồi bệt xuống đất thẫn thờ đưa mắt ngó theo, chứ biết làm sao giờ, tại nó hết chứ bộ, ai bảo nó mau lớn làm gì. Tôi tưởng sau chuyện đó, nhỏ Thảo sẽ giận tôi lâu lắm, có khi nó nghĩ cho tôi ra nửa không chừng, nhưng chiều hôm sau, tôi vừa xách thùng tưới ra giường, đã thấy nó tí tẩn chạy qua, miệng liếng thấn. Anh Chuẩn, anh Chuẩn để em đi múc nước dùm anh cho. Sự xuất hiện của nhỏ Thảo khiến tôi mừng rơn. Tôi càng yên tâm hơn khi suốt ngày hôm đó và cả những ngày sau nữa. Nó chẳng hề nhắc gì đến chuyện tôi không thèm tặng hoa hồng cho nó. Nó cứ thản nhiên, tỉa lá, bắt sâu. Lúc ra về, nó cũng chẳng mở miệng xin hoa, xin cỏ gì cả. Nó biết điều ghê. Nhờ tôi và nhỏ Thảo tích cực trông nom chăm bón Dường qua mỗi ngày một tốt tươi, giáp Tết hoa e ấp nở, những cành hoa he hé thẹn thùng như những cô dâu mới, lay ơn, thực dược, cẩm chướng, đồng tiền và các loại hoa hồng, hoa cúc, dù chưa bung hết cánh đã nhuộm vàng rực cả khu vườn và vẫn dự lũ bướm tới lui nườm nượp. Chiều 25 Tết, tôi đang ngồi lui cười sới đất Bỗng nghe tiếng ai như tiếng liên móm léo nhéo ngoài bờ rào. Ông bét muda ơi ơi ơi! Mấy hôm nay tôi mặc quần mới rồi. Những chiếc bét muda đã được mẹ tôi đem cất vào rương. Nên tôi chẳng ngán ai chọc ghẹo nữa. Tôi chỉ ngạc nhiên không hiểu con nhỏ miệng móm kia mất chứng gì mà lại đột ngột mò đến nhà tôi vào lúc này. Tôi ngoảnh cổ nhìn ra Và càng sững sốt hơn nữa khi thấy không chỉ liên móm mà còn có một lô một lốt những đứa khác đang đứng lố nhố trước cổng. Cường, Luyện, Phú Ghẻ, cẩm Phô, Thùy Dương, không thiếu một cái mặt mẹt nào hết. Tôi vứt chiếc que trên cỏ, bà chân bốn cẳng chạy ù ra, trong lòng vừa ngạc duyên sung sướng, vừa thấp thỏm lo âu. Bà tôi trước này chúa ghét tôi, bạn bè, đàn đốm ngoại trừ phú ghẻ. Bất cứ đứa bạn xấu số, số nào lỡ lạc bước đến nhà tôi đều từng được chứng kiến vẻ mặt quạo quả và những tiếng gầm gừ cứ chốc chốc lại phát ra từ cổ họng của ông. Tính nết kỳ quặc của ba tôi, Cường và phú ghẻ đều biết không phải tự nhiên mà tụi bạn hồi cấp 2 của tôi đặt cho ông ta cái biệt danh không mấy mỹ miều là Ông già hắt ám, vậy mà không hiểu sao bữa nay hai cái thằng quỷ sứ đầu bò này lại nổi hướng kéo bè kéo lũ sọc đến nhà tôi. Còn đó lại có đến những ba bốn thuộc diện cực kỳ độc hại, đó là Liên Móm, Thùy Dương và Cẩm Phô nữa mới đáng sợ chứ. Cũng may là giờ này ba tôi đi vắng rồi, nếu ông ta ở nhà và tận mắt nhìn thấy cái cảnh bạn bè kéo tới hẹ nhau làm hư tôi chẳng biết ông sẽ đối phó bằng những chiêu thức gì nữa. Tôi vừa ra mở cổng, Cường đã hỏi ngay. Bà mày có nhà không chuẩn? Tôi không đáp mà lườm nó. Mày sợ sao mày còn tới? Cường gãi đầu. Nhưng tao lại sợ Thùy Dương hơn. Bà cô nặng này nè, cứ nặng nặc bắt tao và Phú ghẻ dẫn tới tham quan vườn hoa xuân của mày. Liền móm đứng trước quay lại hứ một tiếng. Hứ Tụi này duy sức đi một mình nha, chứ không thèm bắt buộc ai đi hết đâu à nghen. Chỉ có ông á lẻo đẻo xin đi theo Thùy Dương á thì có. Phú ghẻ đẩy lưng cường. Thôi, vào đi. Khi nãy mày nấp bên kia đường, á thấy ba thằng chuẩn chạy xe đã khỏi nhà rồi, mà còn làm bộ hỏi nữa. Câu nói quịch tuẹt của phú ghẻ khiến tôi sườn đỏ cả mặt. Tôi liếc cẩm phô, môi nở một nụ cười gượng gạo. Âm, um, các bạn cứ vào chơi tự nhiên đi, đừng có thèm nghe lời nói bậy của hai cái tên giặc đó. Thấy mấy bạn tới chơi, bà mẹ tôi vui lắm. Tôi nói vừa dứt câu, thằng Cường đột ngột ôm bụng và ngồi thập xuống làm như mặt đất dưới chân nó đang chấn động cỡ bảy độ riết tè vậy. Phú ghẻ thì quay mặt đi chỗ khác giả dờ ho để cố nén một tràng cười sặc sủa. Trong bọn, chỉ có thằng luyện đi lựng tận phía sau là trông thấy hành vi kỳ quặc của hai thằng quỷ này. Nhưng nó không nói gì, chỉ tủm tiểm cười thôi. Còn ba đứa con gái thì đang ríu rít chỉ trỏ về phía cuối giường, nơi những cánh hoa ống ả đang lung linh khỏe sắc. Thừa Dương suýt xoa. Ôi, đẹp quá! Thằng Cường ở đâu phía sau chờ tới. Ủa, vừa trước Thừa Dương bảo tôi xấu như ma lem. Sao bữa nay lại bỗng dân khen tôi đẹp? Xì! Sí. Thủy dân biểu một. Ai mà thèm khen cường, người ta khen vườn hoa chứ bộ. liền móm nhốm dài ca cẩm. Có cái chạy qua vàng xinh xắn như thế này, á, bà chẳng bao giờ thấy ông chuẩn rủ bọn mình tới chơi hen, Cũng chẳng thèm tặng cho bọn mình lấy một cành hoa làm thuốc. Thiệt á, tệ ơi là tệ. Tôi cười cầu tài. Thì lát nữa các bạn về, tôi sẽ tặng cho mỗi người một cành. Liên móm trừng mắt Cái gì? Mỗi người chỉ có một cạnh thôi hả? Đúng là cái đồ keo kiệt à Mày mốt có con cẩm phô về làm chủ ở đây Tôi sẽ suối nó Đang thao thao bất tuyệt Liên móm bỗng kêu oái một tiếng Và quay lại phía sau nhà cẩm phô Làm gì mà mày ngắt ta đau thiếm mù vậy? Bộ ta nói vậy không đúng với tâm sự của mày sao? Đúng vào lúc cả tôi lẫn cẩm phô Đang dở khóc dở cười Trước sự treo chọc độc địa của liên món Thì cứu tinh bỗng kịp thời xuất hiện Nhỏ chậu ở đâu trong nhà cắm cúi chạy ra Giật tiếng nguyên một đám lố nhố ngoài giường Nó liền đứng sững lại Mặt mày ngơ ngác như từ trên cung trăng rớt xuống Cho lẽ kể từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay Nó chưa từng được trông thấy một hiện tượng lạ như vậy bao giờ Bạn bè của tôi trước nay, nó chỉ toàn nghe tôi kể thôi. Thường xuyên lui tới, chỉ có mỗi phú ghẻ và thằng cược Những đứa khác bạo lắm thì cũng chỉ dám đứng lấp ló ngoài bờ rào, hú hú, quýt quýt thôi. bữa này đồng một cái, cả một lô, một lốc, vừa nam vừa nữ hiên ngang ùa vào giường. Họ hát ẩm ý, chẳng coi ông già hát ám ở cái nhà này ra ký lô nào cả. Bảo nó không há hốc bồn ra sao được. Đang choáng dáng trước miếng đòn ác hiểm của liền móm, tôi chẳng còn lòng giả nào để để ý đến vẻ mặt ngỡ ngàng của nhỏ châu em tôi. Thấy nó tình lình xuất hiện, tôi mừng rơn, vội ngoát liền. cháu lại đây cháu lại đây anh giới thiệu bạn anh cho em nè. từ dưng thấy tôi đổi giọng từ mày tao sang anh em ngọt sớt, miệng mồm nhỏ châu càng há hút hơn nữa. Nhưng nó vẫn từ từ bước về phía tôi. Đây là anh Luyện học chung lớp với anh Cường bên trường Quỳnh Thúc Kháng. Tôi chỉ tay vào từng người một. Đây là chị Liên học chung trường với anh hai. Còn đây là chị Thùy Dương cùng lớp với chị Liên. Còn đây á là chị Cẩm Phô. Tôi giới thiệu tới đâu, nhỏ châu gật đầu chào tới đó. dáng điệu ngoan ngoãn lễ phép của nó khiến tôi khoái chí ngầm trong bụng. Mặt tôi nhơn nhơn. Trời vẽ ta đây là một ông anh biết dạy em lắm lắm. Nhưng đến khi tôi thốt ra hai chữ cẩm phô, nhỏ châu bỗng trợn tròn mắt á lên một tiếng và không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào, nó lại buộc miệng hỏi một câu ngô nghê hết sức. Hả? Chị hai đây hả? Anh hai? Thắc mắc không đúng lúc của nó làm tôi nóng rang cả mặt mày. tôi tính quát lên, chị hai cái đầu mày. Nhưng không sao mở miệng nổi Những tiếng cười hí hí Như trực rút gian lên chung quanh Khiến tay chân tôi sụi lơ như chết rồi á Nhỏ châu cũng kịp nhận ra Sự hớ hên của mình Rồi đưa tay lên bầm miệng Nhưng bây giờ Có lấy cả tấn hắt yến Trám lấy cái mồm đanh chanh của nó Cũng chẳng cứu giãn được gì hết Phú ghẻ đưa hai tay lên trời Chúng là anh nào em nấy Thằng Cường đầu bỏ Còn bất định sự hơn Nó cười hô hố ông anh đầu độc cô em tự nhiên dơ lấy người quen vào mình. Câu dạ ngẫu hứng của thằng Cường khiến người tôi muốn đông lại thành đá. Dễ mặt khó coi của tôi không làm liên móm động tâm, nó quay sang cẩm phu nói oan oan. Thấy chưa, ta đã nói trước sau vì mày cũng trở thành bà chủ ở đây mà, mày không có tin. Bây giờ em gái mày á xác giận người kia kìa. Cẩm phô vốn bạo dạng lém lĩnh hơn tôi. Trước đây tha hồ cho liên món chọc ghẹo, Nó cứ phớt tỉnh, thậm chí còn nghe răng cười đồng tình nữa. Vậy mà bữa nay mặt nó sượng trân à. Có lẽ sự có mặt bất ngờ của nhỏ châu làm nó luôn cuống. Thái độ của cẩm phô càng khiến tôi lo ngay ngáy, nhở thẹn quá, hóa giận. May mốt nó không thèm nhìn mặt tôi nữa thì khốn. Càng nghĩ... Tôi càng rũ thầm cái con nhỏ châu không tiếc lời. Lanh chanh thiệt là lanh chanh. Lúc nãy thấy nó ló mặt ra, tôi mừng như bắt được vàng Tôi cứ định định sự xuất hiện của nó sẽ giải dây cho tôi. Nào ngờ nó lại làm cho mọi chuyện rối beng thêm. Cái đám bạn này bảo vệ, tao không cút đầu mày mới là lạ. Nhưng cũng mẹ nhỏ châu không phải là thân nhân duy nhất của tôi. Ngoài nhỏ châu tôi còn có mẹ. Mẹ tôi chắc đang bán nước giải khát cho khách. Kiều khẳng giọng không thấy nhỏ châu đập đá, liền chạy ra giường tiệp. Bất tinh linh, đụng đầu nguyên một đám lũ khủ đang túm tụm sau nhà. Thật đầu mẹ tôi hơi ngạc nhiên, chân rồi mẹ nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười thường ngày và bước lại niềm nở. Các cháu mới đến chơi hả? Cả sáu cái miệng cùng dạ một lúc nghe buông điếc con ráy. Trong sáu đứa, mẹ tôi chỉ biết có Cường và Phú ghẻ. Tôi một lần nữa lại khỏe ngoác bồn ra giới thiệu bốn đứa kia. Khi nghe đến tên cẩm phô, mẹ tôi không giật bắn người lên như nhỏ châu, cũng không hỏi, chị hai nhỏ châu đó hả? Nhưng ánh mắt mẹ tôi dừng lại trên gương mặt cẩm phô hơi lâu và tôi môi mẹ dường như thoáng điểm một nụ cười bí ẩn. Nhìn nét mặt của mẹ tôi không khỏi trột dạ, Chắc chắn là các con quỷ châu lanh chanh lóc chóc này đã thóc mắt dì với mẹ, nên mẹ mới có những biểu hiện lạ lùng như thế. Cẩm phô hình như cũng có những cảm giác giống như tôi, nên tôi thấy nó e lệ cúi gầm mặt xuống. Nhưng mẹ tôi không muốn làm cho tôi bối rối lâu thêm. Sau khi xuất hiện giải dây cho tôi xong, mẹ chui dẻ nói. Thôi, các cháu cứ tự nhiên ở chơi nghe bắt phải vào bán hàng nữa sáu cái miệng lại đồng loạt dạ điếc còn ráy gió châu theo mẹ tôi vô nhà một hồi lại thấy nó đi ra lần này trên tay nó là một cái khay bảy ly nước ngọt không để ai kịp hỏi nó cười hi hi dạ mẹ bảo em đem ra cho các chị uống nước liền móm nháy mắt với tôi Ê ông chuẩn mẹ ông chuẩn á dễ thương ghê ha. Rồi nó đặt lưỡi đế thêm. con Cẩm Phô thiệt là tốt phước à. Cẩm Phô thò tay ra, chưa kịp ngắt thì liên móm đã nhảy ra xa, trợn mắt. Cái con này, bộ mày tưởng móng tay mày không có độc hả? Trong khi đó, Cường quay sang Thì Dương cười nhăn nhở. Mẹ Cường cũng dễ thương không thua gì mẹ tên chuẩn này đâu nghe. Thì Dương nguyết Cường một cái dài. Mẹ Cường dễ thương mà sau sinh ra một ông con dễ ghét vậy? cú phản kích của Thùy Dương làm Cường nhảy giận, nói la rầm. Trời ơi, Thùy Dương có nói lộn không đó? Hôm trước đó, Thùy Dương nói khác, sao hôm nay lại nói? Cường chưa nói dứt câu đã động ngột nín bặt, khiến tụi tôi ngoảnh lại dòm nó và theo ánh mắt của nó, cả bọn nhất loạt quay mặt nhìn vào trong nhà. Trong một thoáng, tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Không biết tự bao giờ, bà tôi... Đang đứng lù lù tại hiên sau, cầm nến trông ra.